Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Võ học Tà Thủ Luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để với tập số 8 của bộ truyện này. Và mọi người uh, yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lộc Mệ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lộc Mệ nhé. Bởi các bạn, chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay ngay sau đây.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 trực tiếp kinh ngạc đến mức ngẩn người. Ngay sau đó tiếng hoàn hồ vang lên. Lâm tình anh muôn năm, đi theo lão đại mới có thích ăn. Rốt cuộc đời trước ta làm chuyện gì tốt vậy? Vậy mà lại gặp được một lão đại như vậy, quá cảm động rồi. Bọn họ đều xô chào. Phần chia đồng đều thì mỗi người có thể nhận được mười mấy, 20 lượng. Thấy các bạn chúng hưng phấn như thế, hẳn cũng lắc đầu. hắn vốn không mấy hứng thú với tiền tài vật chất, nhưng hễ mà có mấy môn võ kỹ tốt bày trước mặt, người xem liệu hắn có thể chia cho người hay không? Người chết vì tiền, chìm chết vì thức ăn. Có thể sử dụng ngân lượng để thu mua lòng người, lợi lòng người này là giải mặt nhất. Nếu như có số liệu đoàn đội thì bây giờ chính là ngừng tụ cộng chín chín, đoàn kết cộng chín chín, hiến thần cộng chín chín. Nhìn ban chúng lộ ra nụ cười vui vẻ, lâm Phàm cũng cười. Hắn không thích chiến đấu cho lắm Bởi vì mỗi một lần chiến đấu đều khiến đôi tay của hắn nhô máu tươi Lâm Huỳnh, những người này phải làm sao bây giờ? Ngô Tuấn hỏi Làm mồi cho cá ăn Trầm độ Ngô Tuấn đẩy dễ nghi vấn Hình như mình nghe lầm rồi Lâm Huỳnh mới nói cái gì cơ? Làm mồi cho cá Lâm Phạm nói Không làm mồi cho cá Người định từng đào chém chết bọn họ hay sao? Người như vậy cũng quá tàn nhẫn rồi Hắn rất khiếp sợ như Ngô Tuấn Thật sự không ngờ trông Ngô Tuấn nhãn nhận như vậy Mà lại suy nghĩ tản nhẫn đến thế Ngô Tuấn nghe thấy Lâm Phàm nói mà đình đầu như muốn nụ tung Hình như ta còn chưa nói gì cơ mà Với với lại Có thể nói rõ ràng không Ai tản nhẫn hơn Không phải Ta không muốn chấm chết bọn họ Thế nhưng nhiều người như vậy Chuyện Ngô Tuấn do dự Chẳng biết nên làm thế nào cho phải Lâm Phàm nói Ngô Huỳnh Đừng nhân từ. cho dù có nhân từ thì cũng nên dùng đúng chỗ. Trên tay đám hải tặc này chẳng biết đã dính bao nhiêu mạng người rồi, hơn nữa đều là người vô tội. Không phải hắn không nghĩ tới chuyện giao bọn hải tặc này cho quan phủ ở thành Hà Tân, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy làm như vậy cũng vô dụng. Cẩn nhắc tình huống hiện nay, xà hải bàng là bàng hội cực kỳ hùng ác ở trên biển, khẳng định là có năng lực chuộc người về từ quan phủ. Đến lúc đó đám hải tặc này lại đi giết người Sát hại dù khách vừa tội ở trên thuyền buôn Cũng có nghĩa ta chẳng phải sẽ thành hung thủ Màn tình gián tiếp rồi sao Hắn nhiễm máu tươi Nhưng cũng muốn tích lũy một chút ẩm đức Hồn trì hắn đã kết thù Oán với xa hải Bang, Còn muốn hắn tha cho đám lâu lao của xa hải Bang. Chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ Chuyện nhỏ hóa thành không ngứ Nghĩ cũng đừng hỏng nghĩ Nếu như đã đắc tội Vậy thì rất khoát đắc tội đến cùng ném đi lâm phàm xua tay không cần phải xoắn suýt những chuyện không cần thiết này ngô tuấn không hề nhiều lời nghe theo mệnh lệnh của lâm phàm đám hải tặc luống cuống bọn chúng bị chó rất chặt không thể nào cử động tay chân cho dù bọn chúng có kỹ thuật bơi lội rất cao siêu nhưng dưới tình huống này thì cũng phải trở thành thức ăn cho cá thôi đại gia thai mạng đừng mà chúng ta không muốn chết tả trên có cha mẹ già rồi có con nhỏ Lâm Phạm không hề để ý, cho dù các người trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, các người chủ động chịu chết thì cũng tích lũy được chút ẩm đức cho người nhà, miễn cho kiếp sau phải làm xúc sinh. Lúc này, Hà đi tới trước mặt Tây Môn Thôi đang bị thương nặng, trên gương mặt lộ vẻ lo lắng nói, Tây Môn Huynh, ngược không sao chứ. Vốn dĩ Tây Môn Thôi tưởng rằng sẽ bị Lâm Phạm làm, làm nhục, nhưng lại nhìn thấy Lâm Phạm quan tâm hắn ta như vậy. Thật ra hắn lại có chút không kịp phản ứng, đồng thời trong lòng cũng có chút oán hận. Mẹ kiếp, người đã lợi hại như vậy sao không hành động sớm hơn chứ? Chỉ là hiện tại. Đà tạ Lâm Huỳnh quan tâm, ta không sao. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà nói thật, phần mông của người thật sự không tệ. Tất cả mọi người đã nhìn thấy rồi. Người... Sắc mặt của Tây Môn Thôi tái mét Sau đó thì lập tức nhìn thấy những người xung quanh Chỉ trỏ hắn ta Còn có người vỗ vỗ mông Cứ như là đang bình luận hành vi của hắn ta vậy Thậm chí hắn còn nghe được một vài người thảo luận về hắn Hắn ta là Tây Môn Thôi Cao thủ do bát tiểu thư mời đến Vì mạng sống mắc cười quần ngay trước mặt đám hai tặc đấy Sau khi trở về Phải kể chuyện này cho người khác nghe mới được Cậu em vợ của Nhị Thúc ta là tiên sinh Kể chuyện ở cha lâu Trước đó con bảo gần đây không có chuyện gì mới mẻ. Ta thấy lần này, ổng ta có chuyện mới rồi. Nhưng mà phải nói là hình dáng mông của hắn ta không tệ nhá. Ngay cả nữ nhân cũng không sánh bằng hắn. Ta cũng có chút thích. Hử hỏng. Lời nói này kích thích Tây Môn Thôi khiến ngực hắn ta nóng gian. Cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đã bị thương lại càng bị thương nặng hơn. Tình trạng rất nguy kịch. Thực sự là quá thảm. Hắn ta trực tiếp hồn mì. Lâm Phàm nói. Khiêm mông của Tây Môn Thôi không... khiêng Tây Môn Thôi xuống dưới chữa trị cẩn thận. Vâng. Tất cả mọi người có một loại cảm giác rất kính nề đối với Lâm Phàm Bất động thì nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua. Khẽ động thì lòng trời lở đất. Vị tàu hạ kia được người khác gọi là huyết thủ đủ tỉ. Nhưng không biết vì sao bọn họ cảm thấy cái danh xưng này nên dành cho Lâm Tình Anh. Đây mới thực sự gọi là đủ tỉ. Bảo rằng ném đám hải tặc bị trò xuống biển là ném xuống biển. Mắt cũng không chớp lên một cái Nhìn bọn họ đang sống sờ sờ chết đuối Khủng bố như vậy Nhắc nhở Phát động bạo kích cấp 32 lần Nhắc nhở Độ thông thạo tứ hấp trưởng cộng 32 Sau khi kịch chiến kết thúc Lâm phàm không nghỉ ngơi mà trực tiếp vùi đầu vào tu luyện Trong lúc chiến đấu với Tào Hạc Hắn tìm ra mấy chỗ sơ hở của bản thân Tiến hành điều chỉnh đúng lúc Sau khi tứ hấp trưởng tăng tới viên mãn Thì phải tìm bí tích đáng tin cậy hơn chút lâm phàm tâm sự nặng nề có cảm giác lo lắng không nói nên lời hắn không sợ không có ăn cũng không sợ không có mặc chỉ sợ không thể tu luyện không thể tu luyện cuộc đời không còn hy vọng thời điểm tào học xuất hiện hắn rất chờ mong cào thủ như thế trên người chắc chắn có võ kỹ không tồi nhưng hiện thực lại cho hắn một cái tát vàng rội nằm mơ à ai ra ngoài cướp bóc còn mang võ kỹ theo người à không thấy vương víu sao Tiếng đập cửa vang lên. Lâm huynh, ta có thể đi vào không? Ngoài cửa vang lên giọng nói của Ngô Tuấn. Ừm, um, vào đi. Lâm Phàm nói. Ngô Tuấn thấy chắn Lâm Tịnh Anh lâm tấm mồ hôi, thì biết hắn lại đang cố gắng tu luyện. Ngô Tuấn rất khâm phục Lâm Phàm, nghị lực này thật không phải thứ người thường có được. Hắn ta cũng biết cố gắng tu luyện thì sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng bản thân lại không có sự kiên nhẫn và quyết tâm này. Thần thể cũng không chống đỡ nổi. Tới muộn thôi sao rồi? Lâm Phạm hỏi, Ngô Tuấn nói, thường thấy có hơi nặng, nhưng đã có cảm giác lại rồi. Thầy thuốc có kê cho anh ta mấy thản thuốc, tạm thời không có vấn đề gì. Thực tế, Lâm Phạm không hề quan tâm đến Tây Môn thôi, chỉ là thuận miệng hỏi thăm một chút. Còn một ngày nữa là tới Thanh Hà Tân rồi, đến lúc đó bọn họ cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới xa hải bàn lúc trước Hắn biết nhất định là có người sai khiến xa hải Bang làm như vậy Mà không cần nghĩ cũng biết Ngoại trừ một trong mấy vị kia Thì còn có thể là ai nữa Hắn chỉ là một tình anh nhỏ nhỏ, Địa vị có chút thấp Nên không thể gặp những người đó Nhưng nếu về sau gặp được Để hắn biết là ai làm việc này Hắn chắc chắn sẽ đánh nổ đầu đám người đó Ngày nào cũng làm mấy chuyện không nghiêm chỉnh, May là không quấy rời tới việc tu hành của hắn Nếu không đánh chết các người Trước kia hắn vẫn cảm thấy đoàn khí tầng sáu không lợi hại nhưng hiện tại xem ra là do bản thân hắn nghĩ nhiều rồi tào học bị đánh chết kia rõ ràng còn yếu hơn cả hắn thế mà có có thể trở thành bá chủ một phương trên biển từ đó có thể thấy bản thân hắn cũng không tồi đâu lúc này lâm phàm thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của ngô tuấn thì nghi ngờ hỏi có chuyện gì thì nói với ta đi lâm huynh tào phát hiện hình như tây môn thổ rất oán hận người Ngô Tuấn nói ra nhưng thật sự thì còn chưa nói hết, chỉ là đang quan sát biểu cảm của Lâm Phàm Lâm Phạm nói, Ừ, um, ta biết, đánh mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, nên chuyển hết oán hất lên người ta, ta có thể hiểu được. Hắn cảm giác Ngô Tuấn có chút là lạ, giống như có chuyện gì rất muốn nói cho hắn biết. Biểu cảm hiện tại của Ngô Tuấn có điểm không giống với tính cách mà trước giờ hắn ta biểu hiện. Người muốn nói cái gì thì cứ nói ra đi, giữa ta và người không cần phải úp úp mơ mơ như vậy. Lâm Phàm nói, Ngô Tuân nói, Lâm Huynh, người đồ với chúng ta không tệ, có thứ tốt đều chia cho bọn ta, có chúng ta thành người một nhà, các huỳnh đệ đều muốn đi theo người. Mà tên Tây Môn Thôi này trong mắt ta khẳng định là loại người có thủ tất báo, hiện tại bởi vì bị thương nên hắn ta không thể làm gì được, nhưng chờ hắn ta khỏe lại rồi trở về thành thiên cửu chắc chắn sẽ gây chuyện với người. Cho nên, ta muốn hắn ta chết. Lâm Phạm khiếp sợ nhìn Ngô Tuấn Hắn đột nhiên phát hiện Bản thân có chút không nhìn thấu Ngô Tuấn này rồi Dựa theo hiểu biết của hắn lúc trước Ngô Tuấn có chút từng từng Thích dạo kỹ viện Là người có vẻ thân thiện Đối xử với ai cũng không tệ Nhưng hắn ta lại đột nhiên nói muốn giết chết một người Hơn nữa còn nói tới nhẹ nhàng như thế Điều này làm cho Lâm Phạm có thêm vài phần kính trọng Người có biết người đang nói cái gì không? Hắn ta là cao thủ do bát tiểu thư mời tới Nếu người giết hắn ta rồi trở về phải giải thích ra sao lâm phạm hỏi ngô tuấn đáp lâm huỳnh hắn ta đánh nhau với tao hoặc bị thương nặng tuy không chết nhưng thường thế trở nặng ai cũng không cứu được ta làm chuyện này không có nguyên nhân khác chỉ là không muốn ngươi gặp phải bất cứ phiền phức gì lâm phạm không nói gì bởi vì hắn cũng từng có suy nghĩ giết chết tây môn thôi người có thể uy hiếp và ảnh hưởng tới tình hình hiện tại của hắn ở thành thiên cựu chỉ có tây môn thôi Chỉ là hắn sợ giết Tây Môn Thôi rồi sẽ gây ra phiền phức. Ngô Hình, người trở về đi. Chuyện này coi như ta chưa nghe thấy. Lâm Phàm nói. Ngô Tuấn rời đi tới cửa thì nói. Lâm Hình, đêm này ta sẽ làm. Được. Lâm Phàm đáp. Hắn cậu muốn bắp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. ban đêm. Tây Môn Thôi nằm trên giường, có thể sống cũng là một loại may mắn. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tình cảnh lúc trước, hận ý đối với lầm phàm trong lòng hắn ta lại tăng thêm. Tên đáng chết, dám coi chuyện mất mặt của hắn ta, hắn ta tuyệt đối sẽ không để đối phương sống yên. Càng nghĩ càng giận, Tây Môn Thôi tức tới mức phải vịn giường ho khan. Cửa mở ra, một vị ban chúng sợ hãi rụt ré đặt thuốc lên bàn, không dám liếc nhìn Tây Môn Thôi một cái. Bọn họ có đang cười ta sao? Tây Môn Thôi hỏi. Không có. Không có người nào dám cười ngại cả Cút Nhìn tên tiểu lâu la vội vàng chạy đi Tây Môn thôi nhếch mép cười khinh thường Hắn ta lười để ý tới đám bàn chúng nhã nhép này Sau khi xuống giường Tây Môn thôi bừng thuốc Ngựa đầu uống cạn Nội thường rất phiền toái Nếu không điều dưỡng tốt thì sẽ để lại di chứng Trưởng pháp mà tào hạt tu luyện rất mạnh Hắn ta bị vỗ vào ngực Khiến khí huyết bế tắc Nếu không thể khơi thông đúng lúc Sẽ để lại hậu họa cực lớn Đột nhiên, Hải mắt Tây Môn Thôi trợn trừng lên, tay che ngực, khóe miệng trào ra máu tươi. Hắn ta quay ngoắt nhìn về phía cái chén không trên bàn, vành mắt như muốn nứt ra. Trọng thuốc có độc. Hắn ta không ngờ trọng thuốc lại có độc, đúng ra là chưa bao giờ nghĩ tới có người có to gan hạ độc hắn ta trên thuyền này. Tây Môn Thôi nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy, muốn rời khỏi nơi này tới chỗ y sư lấy thuốc giải. Nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt. Mở cửa! Mở cửa cho lão tử! Tây Môn Thôi đập cửa, tiếng vàng rất lớn. Đáng tiếc, đoàn thủy thủ đều đang uống rượu tám chuyện ở sàn tàu, vô cùng náo nhiệt. Một đám bàn chúng tụ tập với người trên thuyền uống tới vui vẻ, làm sao nghe thấy tiếng quát tháo của Tây Môn Thôi. Ngô Tuấn vẫn luôn đợi ngoài cửa, cho dù trong phòng không có âm thanh gì, hắn ta cũng không lỗ mãn đi vào, mà tiếp tục chờ đợi. Hắn ta đoán được ý định của Tây Môn Thôi. Sau một hồi trong phòng lại truyền dạ âm thanh và chạm Mở cửa Nếu không lão tử giết người Chỉ là lúc này tiếng gào đã vô cùng suy yếu Rõ ràng người trong phòng đã tới cực hạn Ngô Tuấn nghe thấy tiếng quá tháo Thì về mặt lạnh như băng nói Muốn trách thì trách người tự đi tìm chết Không trách người khác được Mãi tới khi bên trong không còn âm thanh gì nữa Lại đợi thêm một đoạn thời gian ngắn Ngô Tuấn mới mở cửa đi vào Nhìn thấy Tây Môn Thôi nằm đó không nhúc nhích Hắn ta nhẹ nhàng thở ra Đi vào bên trong Màn thi thể lên giường Xử lý tốt tình huống trong phòng Đồng thời cầm bát thuốc đi đôi Lâm Phạm dựa lưng vào khoang thuyền Nghe động tĩnh bên trong Sau đó rời đi dùng nhập vào trong bóng đêm Lần hành động này Khiến cho đánh giá về Ngô Tuấn Ở trong lòng Lâm Phạm tăng lên rất nhiều Quả nhiên Không thể xem thường bất kỳ một ai Tầy môn thôi cho dù là cao thủ Lại bị một người bang chúng bình thường giết chết Thực sự có chút nực cười Ừm. Đêm nay ánh trăng không tồi Hắn nên trở về tiếp tục tu luyện Sáng sớm Mặt trời chậm rãi dâng lên khỏi mặt biển Ánh bình bình rực rỡ nhuộm đào mặt biển Gió biển thổi phất qua Cảnh hòa thay phiền nháo vút lên thân thuyền Trong khoang thuyền Một đám bang chúng đang tụ tập lại một chỗ Trưởng pháp thật hung tàn thứ mà tào hạc của xa hải ban tu luyện chắc là độc trưởng cực kỳ khó luyện độc tính phân tán cho mạch máu làm cho người ta khó lòng phát hiện tối hôm qua chắc do độc trưởng công tâm Thềm tây môn huỳnh đã bị nội thơ rất nặng nên không thể chống đỡ nổi lâm Phạm kiểm tra thương thế của tây môn thôi nói với vẻ tích núi ngô tuấn hỏi vậy bây giờ nên làm gì Ai... tây môn huỳnh vì bảo vệ thuyền buôn mà chết chúng ta nên ghi nhớ trong lòng biết cảm ơn huỳnh ấy tốt như vậy lại không ngờ phải chịu một độc thủ như thế. Thôi thì hải táng đi, cũng là kết cục tốt nhất cho Tây Môn Huỳnh. Lâm Phàm rất tán thành việc hải táng. Một mồi lửa đốt lên là xong hết mọi chuyện. Cả chuyện sau này chỉ là giải thích với Trường Quan Giáo. Có lẽ có sơ hở, nhưng người đã chết, cho dù có sơ hở thì có thể làm gì? Ngô Tuấn, việc này người đi sắp xếp đi. Các huỳnh đệ đều đi tiễn Tây Môn Huỳnh đi. Dạ. y sư trên thuyền không dám nói chuyện. Hắn ta chỉ là một thầy thuốc bình thường. Cho dù cảm thấy có chút không đúng thì cũng phải trôn giấu cái ý nghĩ không thích hợp này vào trong lòng. Còn chuyện hải táng, hắn ta vẫn cảm giác không ổn lắm. Từ trước tới nay đều là nhập thổ vi an. Dù sao cũng đã sắp đến thành Hà Tân. Tìm một nơi tốt trộn cất là được rồi. Sao lại thiếu người ta tới mức hải cốt không còn? Chỏ cốt để cho cá ăn chứ. Trên bòn. tề muốn thôi nằm trên bẻ gỗ. Ngô Tuấn sợ mặt biển ẩm ướt không đốt lửa được Còn cố ý đưa thêm dầu hỏa. Đốt lửa Ngô Tuấn ném cây đuốc lên bẻ gỗ Ngọn lửa lập tức bùng lên cao trong nháy mắt đã bao trùm cả bẻ gỗ Càng trôi đi càng xa Cuối cùng bẻ gỗ cũng chìm xuống đáy biển Lâm Phàm bình tĩnh nhìn mọi chuyện Sau đó xoay người rời đi Tiếp tục tù luyện Hiện tại chuyện đã xảy ra Đều là mấy việc nhỏ dâu riêng mà thôi tẩy môn thôi chết cũng tốt Đỡ phiền phức Tuy rằng hắn không hề kiêng kỵ đối phương Nhưng cảm giác rủi bỏ cứ luôn bay tới Bay lối bên tai qua thực vô cùng khó chịu Nửa đêm Thuyền hàng chậm rãi tiến vào bến tàu Thành Hà Tân Thường nhân cũng đã đợi ở bến tàu từ sớm Nhìn thấy thuyền hàng tới nơi an toàn Thì nhẹ nhàng thở ra Gần đây hải tặc hùng hăng ngang ngược Lại đặc biệt để ý tới mấy thuyền hàng Do kinh lô mình phụ trách Ai cũng lo lắng thuyền hàng gặp phải phiền toái Đến lúc đó thì tổn thất vô cùng to lớn. các công nhân tập kết ở bến tàu khuẩn vác hàng hóa lâm phàm đứng ở đầu thuyền nhìn cảnh tượng khuẩn vác rồi nhìn về phương xa thành hà tân quả thực rất náo nhiệt nhất là bến tàu này nếu so với thành thiên cựu thì còn phồn vinh hơn nhiều ngô tuấn đi tới phía sau lâm phàm hỏi lâm huỳnh các huỳnh đệ đều chưa từng tới thành hà tân muốn vào trong thành tham quan người đi cùng không hôm qua ngô tuấn mới giết tây môn thôi bằng thuốc độc Hôm nay đã lại biểu hiện giống như bình thường Dường như chuyện kia chưa từng xảy ra vậy Các người đi thử giãn chút đi ta xem dỡ hàng. Lâm Phàm nói Ngô Tuấn biết tính cách Lâm Phàm nên không nhiều lời nữa Vốn định gọi Lâm Phàm cùng tới kỹ viện tốt nhất Thành Hà Tân thử một lần Nhưng xem ra chỉ có bọn họ đi thôi Hiện tại bọn họ có ngân lượng Cực kỳ giàu có Tầm ả trạng ai cũng tốt Đi đến chỗ nào cũng có thể ưỡn thẳng lưng nhị bóng lưng ngô tuấn rời đi làm phàm thờ dài. Mấy tên chầm mê nữ sắc các người. Khi nào thì mới có thể hiểu rõ, cảm giác sảng khoái tủ luyện mang tới hơn xả nữ sắc chứ. Quá trình dỡ hàng rất thuận lợi, không gặp bất kỳ phiền toái nào cả. Người phụ trách dỡ hàng ở bến tàu là một người đàn ông trung niên. Nhìn cách ăn mặc, hẳn là quản sự dưới tay thương nhân, vô cùng thuần thục các hạng mục công việc ở bến tàu, chỉ huy đúng chỗ, còn rất nghiêm khắc. Các công nhân đều vui đầu làm việc, không dám lười biếng. "Lão huynh, xong việc chưa?" Lâm Phàm chủ động tới chào hỏi. Quả sự trung niên thấy cách ăn mặc của Lâm Phàm, hình như là người bên phía Kinh Lô Minh, nên cũng mỉm cười đáp, "Sắp rồi, đợi hàng hóa chuyển xong là hết việc. Vừa nãy ta mới thấy một nhóm người các người đi vào trong thành rồi, sao người không đi theo?" "Ta có giữ hàng, đừng ngừa có chuyện xảy ra." Vẫn là lão đệ có tâm. "Nhưng cứ yên tâm đi." Ở Thành Hà Tân này không có ai có can đảm gây chuyện ở bến tàu đâu Quản sự trung niên rất tự tin Đồng thời cũng là thể hiện tín nhiệm đối với ông chủ nhà mình Lâm Phàm trò chuyện với đối phương Cũng kéo gần quan hệ giữa hai bên Thấy việc khuẩn vác hàng hóa sắp chấm dứt Hắn không che giấu nữa Thành Hà Tân có đại gia đình nào họ liễu hay không? Hắn muốn biết liễu nhập thế mà Hoàng Trường vẫn luôn tôn sùng có lai lịch như thế nào? Người này từ thành Hà Tân tới thành Thiên Cửu, hơn nữa giả tay hào phóng, không giống người của gia đình bình thường. Hiểu rõ lai lịch đối phương thì trong lòng cũng có tính toán. Họ liễu? Nhà giàu họ liễu ở thành Hà Tân có tới mấy nhà? Không biết lầm lão đệ đang nhắc tới nhà họ liễu nào? Liễu nhập thế? À, vị đó hả? Người này thì ta biết. Liễu nhập thế này là cầm tử nhà họ liễu ở thành Hà Tân. Lầm lão đệ quen biết hắn sao? Quanh sơ, không tính là thân, chỉ muốn hỏi thăm một chút. Lâm Phàm yên tâm hơn hẳn, biết rõ lại lịch của Liễu Nhập Thế là được rồi, dù sao cũng đang trong thời gian đặc biệt, đột nhiên lại xuất hiện một người thần bí, ai biết đối phương một cái gì. Hiện tại đã xác định được Thành Hà Tân quả thực có một người tiền Liễu Nhập Thế là được rồi. Lâm Lão Đệ, các người đưa hàn từ thành Thiên cửu tới đây vô cùng vất vả, không bằng vào thành ống vài cháy đi. Vị quản sự này thấy diện mạo Lâm Phàm không tầm thường. Tùy trẻ tuổi nhưng tương lai tuyệt đối không phải người thường. Kết ra một chút cũng không sai. Vậy, cùng kính không bằng tuần mệnh. Lâm Phàm cười. Đối phương nói lời này chính là chủ động mời khách. Có người bao ăn bao uống nhất định không thể từ chối. Nếu không ngay cả ông trời cũng ngứa mắt người. Chẳng lúc hẳn có thể tìm hiểu thêm ít tin tức. cho dù không có mục tiêu xác định, nhưng rất nhiều chuyện chính là trong lúc vô tình tán gẫu với nhau mà biết được. Hàn Vốn cho rằng đối phương sẽ dẫn Hàn tới kỹ viện nổi danh nhất thành Hà Tân, nhưng không ngờ hai bọn họ lại đi tới một tiểu lâu nổi tiếng của thành Hà Tân. Thuyền Hàn lần này là do Kinh Lôi Minh phụ trách vận chuyển, đồ trên thuyền là của thương nhân họ Trần ở thành Hà Tân. Trần gia này có rất nhiều sản nghiệp ở thành Hà Tân, là một trong các đại gia đình ở đây. Trầm tay có hơn 10 vị thương nhân chuyên môn đi di chuyển khắp nơi, mở rộng sản nghiệp, mà người mời Lâm phàm tới tiểu lầu tên là Quản Vũ, là một trong các quản sự của Trần Gia, phụ trách các công việc ở bến tàu. Tiểu nhị bưng mấy ngón, món ngon tới. Lâm Lão Đệ, mời, mời. Hai người nâng chén uống rượu, nghe một già một trẻ đàn hát hiểu khúc, vô cùng nhàn nhã. Quản Vũ nói chuyện với Lâm Phàm từ những chuyện không quan trọng lắm, tới mấy việc vặt thưởng thức trong thành Hà Tân, rồi bày tỏ sự lo lắng đối với bên ngoài. Việc làm ăn của thương nhân hiện giờ càng ngày càng khó khăn. Vài năm gần đây, nạn trộm cướp rất nghiêm trọng, quản phủ lại không muốn tiêu diệt, tình thế tràn đầy nguy cơ. Lâm Phàm nghe xong có chút đồng tình, nhưng vì thế mới sinh ra không ít ngành nghề mới, rất nhiều thế lực trong thành cũng bắt đầu hộ tống đồ cho thương nhân. kiếm không ít tiền công việc khá béo bở một lão già vô cùng bẩn thỉu ôm bát xứ cũ nát loạn choạng chạy tới từng bàn khách đang ngồi đồng tiền trong bát và chạm phát ra âm thanh leng keng các vị đại gia rủ lòng thường xót cút ra một bên đừng ở đây xin cơm Thử khách chung quanh đều nâng tay áo bịt mũi vẻ mặt cực kỳ chán ghét vẫy tay xua đuổi giống như đuổi rùi nhặng Quản vũ lấy ra trước bạc vụn ném vào trong bát đối phương. Đả tạ đại gia. Quản vũ ôm quyền. Không dám không dám. Lão ăn mày giống như không nghe thấy gì. Đẩn độn rời đi. Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Quản vũ giống như biết Lâm Phàm khó hiểu. thở dài nói. Tạo hóa chiều người. Thế sự khó lương mà. Lão quản gà. Vị này có lai lịch thế nào vậy? Lâm Phàm hỏi. Không dối gì, không dối gì, lâm lão đệ. Như lão ăn mày toàn thân bẩn thiêu vừa rồi. Người có dám tin đó là một nhân vật lớn từng giành chấn thành Hà Tấn, hơn 30 năm trước hay không? Ngay cả lão già nhà chúng tôi cũng phải gửi thiệp mời, mới có thể gặp mặt đấy. Nổi giành khắp thành Hà Tấn? Lâm Phạm khiếp sợ, đúng là không nhìn ra đấy. tuy hắn không có nhìn kỹ người đó nhưng cái mùi hôi hàm ấy cùng với bộ dạng nhích nhác bẩn thiu kia thật khó khiến người ta tưởng tượng Đến một nhân vật nổi danh quản vũ nói nếu lâm lão đệ muốn biết thì ta có thể kể người nghe coi như nghe kể truyền thuyết đi cũng được vậy xin quản lão huynh kể ta nghe với lâm phàm hào hứng nói nếu có thể nổi danh khắp thành hà tân hẳn phải là một nhân vật khó lường nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại Thủy có vẻ không ăn khớp lắm quản vũ uống cạn chén rượu hồi tưởng một chút kỳ hơn ba mươi năm trước khi ấy ta mới hơn chục tuổi đang làm người canh cửa của trần gia từng được chính mắt thấy sự ủy phong của quách chính đường nhà họ quách đó là một phong thái ủy nghiêm đến nỗi nếu không tận mắt thấy thì không thấy tưởng tượng ra ngay cả đám đại gia tộc của thành hà tân hiện tại mà đứng trước Mặt quách giá thì đều phải thành thành thật thật, không dám làm cản. Quản vũ vừa mở máy liền không thể dừng lại. Lâm phàm cẩn thận lắng nghe, không cắt đứt. Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Mặc cả nhà họ quách đang rực rỡ lớn mạnh, lại bị tiêu diệt sạch sẽ. Quách giá bị người ta phát hiện, đã ngã gục trên đường lúc sáng sớm. Toàn thân đẫm máu, tay chân đều bị phế, chẳng khác gì phế nhân nữa. Bao nhiêu năm qua, trừ một vài người của thế hệ trước, hiện đã không còn ai nhớ đến việc này. Quản Vũ cảm thán, sự đời đổi thay đúng là khó có thể dự liệu. Lâm Phạm cũng nói. Quản Vũ bảo, thôi, không nói mấy chuyện này nữa, uống rượu đi. Được. Lâm Phạm cho rằng chuyện này hẳn do danh tiếng của quách chính đường quá lớn dẫn tới tai họa. Hoặc là gây thủ địch với ai đó bên ngoài Dẫn đến họa diệt môn Tối đó tại một tòa miếu đồ trong thành Quách chính đường lề thần thể mệt mỏi từ bên ngoài đi vào Nằm lên chiếu lặng yên không nhúc nhích Chẳng khác nào một cái sắc chết Tiếng gió gào thét u u bên ngoài Thỉnh thoảng cũng lùa vào trong miếu Khiến quách chính đường lạnh đứng co giò Chợt một bóng người xuất hiện trong đêm tối Quách già Nghề danh đã lâu Tại hạ là lâm phàm ở thành thiên cửu Hy vọng có thể được trò chuyện với quách ra một chút Lâm phàm vung tay chào Thần thái cùng kính Đối đãi với lão tiền bối Lại còn đang muốn học được nhiều thứ từ người ta Đương nhiên phải khách khí Nếu dám thể hiện thái độ ngạo nghĩ Thì trừ khi người ta có vấn đề trong đầu Bằng không còn lâu mới thêm để ý đến người Quách chính đường chỉ nằm đó chẳng nói một lời Thần thể thoáng căng thẳng cứng lại Lâm phàm đi kiểm chút củi Trụm lại châm lửa sưởi ấm trò quách chính đường hắn chỉ lặng lặng ngồi đợi không nói thêm một câu đối với từng trải qua thăng trầm của cuộc đời cưỡng ép hay dùng lợi dụ dỗ đều chỉ vô dụng chỉ có thể đợi đối phương cảm tâm tình nguyện chuyển tới thành hà tân lần này đúng là không hoàn toàn không thu hoạch được gì trò chuyện với quản vũ mới biết cách đây hơn ba chục năm thành hà tân này từng có một vị tiền bối nổi danh tuy này đã bị phế nhưng đầu óc vẫn còn nguyên Khác nào một khảo báo gì động Chỉ cần đối phân đồng ý Hắn tuyệt đối không thiếu võ kỹ mà học Nếu Quản Vũ không hề khoách đại Thì vị quách gia này tuyệt đối là một nhân vật hơn người đấy Chị e, tù vị của lão ta đã vượt trên đoán khí Dần dần, một tiếng ngáy vàng chuyển đến Lâm phàm cười khổ lắc đầu Quả nhiên, việc này không dễ Vị quách gia kia đã ngủ luôn rồi Hơn nữa, nghe tiếng ngáy có vẻ ngủ rất say Quách gia là không có ác ý gì với ngài, chỉ là một kẻ chuyên tâm cầu võ mà thôi. Nếu Quách gia có thể tin ta, đợi khi ta tu luyện thành công, bất kể kẻ thù của ngài là ai, ta cũng sẽ dốc hết sức thay Quách gia báo thù. Vẫn chẳng ai thêm để ý đến hắn, lạnh lùng mà cao ngạo, không hổ là một nhân vật từng oai phong một cõi, dù cho đã rơi vào tình thế này vẫn có thể lạnh lùng sừng sững đến vậy. Lâm Phàm không tiếp tục lạnh nhạt trong mất mặt làm gì, Hắn dựa vào một cây cột để nghỉ ngơi. Muốn hắn bỏ đi là không thể nhờ. Chỉ cần là người mà hắn sỏi chúng, tuyệt đối không có khả năng buôn tha. Nhờ rốt cuộc nên dùng biện pháp gì mới có thể làm cho đối phương cảm tâm tình nguyện bây giờ. Khó chơi gây. Sáng sớm, Lâm Phạm nghe thầy có tính động, lập tức giật mình tỉnh giấc. Thầy Quách chính đường đang bừng cái bát vỡ, ngầy ngồ đỡ đẫn lết về phía cửa miếu. Quách ra, những lời ta nói hy vọng ông suy nghĩ một chút nhá. Lâm Phạm vội ngăn lão ta lại quay trình đường bừng bát chỉ tới trước mặt Lâm Phạm Thừa ngài, Sĩ thừa sót bố thí Lâm Phạm cầm cô tay lão ta nói Ta biết Ông muốn báo thủ Nhưng tình hình này của ông không cho phép ông làm được Ông có thể lề lết sống sót suốt hơn 30 năm Nhất định là vì còn muốn báo thủ Hiện tại Cơ hội của ông đã tới rồi Ta có thể bảo đảm với ông chỉ cần tu luyện thành công nhất định sẽ giúp ông diệt sạch kẻ địch ngài ơi ta chỉ là một gã ăn mày đi xin cơm xin thưởng xót bố thí đi quách chính đường đã suy sút rất nhiều từ đầu đã mất đi hùng tầm tráng khí chỉ còn vẻ tráng trưởng xả sút lang thang giữa chúng sinh không có tiền ta muốn ra ngoại xin cơm quách chính đường khom người tính chui ra Sống rào của Lâm Phạm bổ chung gái quách chính đường. Hàn khiêng lão ta lên vai. Hôm nay phải xuất phát, trở về thành thiên kiều rồi. Không có thời gian lằng nhằng với đối phương nữa. Vậy thì cứ vác luôn về rồi từ từ thuyết phục sau. Ngoài bến tàu, Ngô Tuấn nghền cổ nhìn thấy bóng Lâm Phạm đi tới bên vội chạy lại. Sau đó liền ngửi thấy một mùi hôi gầy mũi. Lâm Huynh, ông ta là ai thế? Lê nhìn gã ăn mày bị Lâm Phạm vác trên vai. đầu Ngô Tuấn nảy sinh một đống thắc mắc. không biết lâm huỳnh kiếm đầu ra cái thứ này người quan trọng cần phải trông coi cẩn thận hiểu lên thuyền lâm phàm đặt luôn qua chính đường lên bong sau đó gọi ngô tuấn tới nói đi thông báo chúng ta đi đường vòng về vâng ngô tuấn không hỏi nhiều hẳn ta cũng biết lâm phàm lo đám hải tặc sự tới báo thù tuy đi đường vòng sẽ tốn kha khái thời gian nhưng an toàn là trên hết Có về chuyện vì sao lúc tới lại không đi đường vòng đó là vì thời gian là vàng là bạc Hàng hóa không cho phép trễ nải nha." Lâm Phàm nhìn quá chính đường nằm trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên cười cười, "Không vội, cứ từ từ tới, dù là người có ý chỉ sắt đá cũng có thể làm cho người đó hiểu ra." Lát sau, quá chính đường từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, lập tức lộ về trấn kinh. Nhưng ngày sau đó lần nghe thấy tiếng xé gió luyện quyền, lão ta nhìn sang, thấy Lâm Phàm đang ở trần luyện tứ hấp trường. trưởng ảnh dày đặc trưởng phong vù vù Mỗi khi tùm ra một trường Cơ thể hắn lại chấn động Thêm một tiết tấu đặc biệt Một hồi sau kết thúc tù luyện Độ thầm thạo lại tăng rồi Tỉnh rồi à Lâm phàm nhấc ấm nước trên bàn Tù một thời cạn sạch Tù luyện cực kỳ tiêu hao thể lực Hời nữa thoát ra khỏi thần thể có hơi nhiều Phải kịp thời bù sung Quay trình đường ngây người nhìn Lâm phàm Như là khép sợ lắm Quay ra chờ trách tiểu bối chưa trưng cầu ý kiến của ông đã đánh ngất ông đem đi thật sự hôm nay ta rất bất đắc dĩ nhưng lúc này chúng ta đã ở trên biển mất rồi ông đi cùng chúng ta tới thành thiên cửu đi thôi ở lại thành hà tân này xin ăn thật là làm nhục thân phận của ông quá đợi khi tới thành thiên cửu vãn bối sẽ bố trí chỗ ở thỏa đáng cho quách giả lâm phàm vẫn rất khách khí với quách chính đường nhưng không còn kiểu giao lưu bình đẳng như trước mà mang theo ý ép buộc Ta muốn quay về Quách trình đường không ngờ từ tử này bá đạo như vậy. Không nói không rằng đánh ngất lão mà đi luôn. căn bản không hề trưng cầu ý lão lấy một lần. Lâm Phàm nói. Về là về không được nữa. Quách giả yên tâm. Đến chỗ ta tuyệt đối sẽ không phải đi ăn mày nữa. Đúng lúc ta vừa tu luyện. Xin Quách giả hãy xem bộ trưởng pháp này tu luyện ra sao. Rồi chỉ dạy cho đôi lời. Hàn cố tình tu luyện trước mặt đối phương chính là để cho lão ta biết. Nếu ông muốn báo thủ... Người trước mặt chính là lựa chọn tốt nhất. Thời gian cứ thế trôi đi, quá trình đường vẫn không thèm liếc mắt một cái. Lâm Phàm cứ luyện đi luyện lại hết lần này tới lần khác. Ý rất rõ ràng. Ông không nói cũng không sao, ta cứ tù luyện như ngày thường thôi. Có người làm bạn bên cạnh khi tù luyện cũng tốt, đỡ phải lại thấy cô đơn. Hành trình trở về khá an toàn, không phát sinh loại chuyện xui xẻo gì. Ban đầu Lâm Phàm còn nghĩ nhỡ đầu xa Hải bang trở nên thông minh đột xuất. đoán được ý hắn, tổ chức chặn người trên đường vòng, đợi bọn hắn trở về sẽ tấn công. Nhưng mấy ngày qua vẫn êm bình vô sự, không có lấy mưa tìa sóng gió. Hệ thống nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 6 lần. Hệ thống nhắc nhở, độ thông thạo tứ hấp trưởng cộng 6 Tứ hấp trưởng của lâm phàm đã đạt tới mức nhuần nhuyễn, dần dần biến thành một loại bản năng của thân thể. Dù bản thân có bị mất trí nhớ, không nhớ được từng tu luyện tứ hấp trường nhưng vẫn có thể dựa vào bản năng mà thi triển bộ trưởng pháp này. Kết thúc tù luyện, Lâm phàm cầm khăn lau mồ hôi trên người, quá trình đường bị hàn cưỡng chế mang về nhốt trong phòng, còn đang nằm đơ trên giường như thể chẳng có cảm giác gì. Quách giá, tùy ta không biết ông đang nghĩ gì trong lòng, nhưng ta biết, ông còn muốn báo thủ. Nếu ta đoán không lầm, chắc hẳn ông đang tìm một người thực sự có năng lực để giúp ông trả thù mối thủ kia. Chỉ tiếc, người có năng lực thực sự quá ít, mà kẻ thù của ông lại quá mạnh. Người bình thường có tu luyện cả đời cũng không đánh bại được. Ông có từng nghĩ, nay tụi ông đã lớn, lại không tu luyện, thần thể ngày càng lụt bại. Còn tiếp tục chờ thì chế e hy vọng này, phải gửi sang kiếp sau. Đừng tỉnh nữa, mở to mắt ra mà nhìn, người ông muốn tìm đang ở ngay trước mặt này. ta chính là người duy nhất có thể thay ông báo thù. lâm phàm hoàn toàn không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì nếu cứ tiếp tục tù luyện như thế hắn vô cùng tự tin về năng lực bản thân thậm chí có thể khẳng định với người ta rằng ta chính là kỳ tài mà các người chờ đợi một kỳ tài tuyệt thế ngàn năm hiếm gặp hắn nhìn vào mách quắt chính đường một tìm kiếm mưa tiền giao động trong đó nhưng thật đáng tiếc không có bất kỳ biến hóa gì lâm phàm không sốt ruột cưỡng ép lại người như lão tà hoàn toàn không có tác dụng gì Trái lại chỉ lãng phí sức mình Hai bên đều có nhu cầu Chỉ là tạm thời chưa đàm phán thỏa đáng điều kiện mà thôi Ngô Tuấn bừng cơm nước đến Đặt trên bàn Sau đó nhìn sang phiền lão ăn mày nằm trên giường Đã mấy ngày này Lâm Huỳnh luôn ở lại trong khoan thuyền cùng lão già này Không biết đang làm gì nữa còn mấy ngày nữa Thì tới thành thiên cửu Lâm Phạm hỏi Hai ngày Ngô Tuấn đáp ừ. chú ý tình hình trên biển Có tình huống huốn đột xuất gì thì báo ngay cho ta biết. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì hẳn là không có vấn đề gì. Đợi Ngô Tuấn rời khỏi khoan thuyền này, Lâm phàm mới kéo quách chính đường dậy. Ăn cơm đi, sau đó tiếp tục xem ta tù luyện. Hắn đang muốn cho quách chính đường thấy sự nỗ lực, bền bỉ ý chí của mình, ngàn lời hoa mỹ trong bằng một hành động thực tế. Bị Lâm phàm bắt cấp lên thuyền, quách chính đường rất muốn phản kháng, muốn rời khỏi chỗ này. nhưng đối mặt với lâm phàm lão ta đầu có năng lực thực hiện được mỗi người một bát cơm bà đĩa thức ăn một bát canh ăn đi no rồi mà có sức mà xem lâm phàm nói vừa dứt lời bàn tay đen thui của quách chính đường đã vươn tới nhấc một suất cơm lâm phàm kéo một suất thức ăn đổ cơm vào sau đó bưng lên và cơm vào miệng tuy hắn không ngại bàn tay đen xì như bôi mực của quách chính đường nhưng có thể sạch sẽ thì vẫn hơn mà bữa cơm không ai lên tiếng chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau và tiếng nhai nuốt lâm phàm ăn rất nhanh xong xuôi đặt bát đũa xuống quách chính đường vẫn còn đang nhồm nhòm nhai nuốt bèn lẩm bẩm với lão ta quách già ông cũng từng là nhân vật nổi danh của thành hà tân bất hạnh của ông ta cũng thường cảm vô cùng nhưng thường cảm không giúp người chết sống lại chỉ có báo thù mới làm cho lòng người dễ chịu hơn chút ông cứ vất vờ chờ đợi như vậy không phải là cách hay đâu Cứ tin ta, ta sẽ không để ông thất vọng. Ta không cần ông trả lời ta ngay bây giờ. Ông cứ suy nghĩ cẩn thận đi đó. Lúc này là ta cần ông, ông cũng cần ta. Khi ta không cần ông nữa, sự hợp tác của chúng ta coi như xong. Lâm Phẩm biết, muốn khiến quách chính đường thay đổi suy nghĩ trong thời gian ngắn là không thể được. Nhưng đối với một người gánh trên lưng huyết hải thầm thù, không có gì đáng sợ hơn sự tuyệt vọng. nói xong lầm phạm dạo quanh phòng vài vòng cho tiêu cơm sau đó bắt tay vào luyện tứ hấp trường ngay không đợi quách chính đường ăn xong tứ hấp trường đã được tù luyện tới thầm thạo sắp viên mãn hàm muốn tranh thủ trước khi trở lại thành thiên cửu kết thúc bộ trưởng pháp này trưởng phòng vù vù nặng nề lệ hùng hậu khi vỗ tới trước mặt quách chính đường dù còn cách mấy mét trưởng phòng vẫn hất vùng mái tóc dài cáo bần của ông ta lên hệ thống nhắc nhở phát động bạo kích gấp năm lần Hệ thống nhắc nhở, độ thông thạo tứ hấp trưởng cộng 5. Tù luyện phải kiên trì không ngừng, liên tục xông về phía trước, không cần bất cứ đường lùi nào. Chỉ cần lừa biếu một chút thôi sẽ dễ dàng tạo thành thói quen, sau đó triệt để xa ngã. Dần dần chẳng khác gì người thường, có muốn leo lên đỉnh chẳng khác gì kẻ si nằm mộng Trời ngả dần về chiều, biển tái quách chính đường liên tục chuyển đến những tiếng giáo vuồn vút, từ sáng sớm đến bây giờ không chịu ngừng lại. Đây quả là một kiểu hành hạ đối với bất kỳ người nào Ai mà chịu nổi chứ Đương nhiên, đối với người khác là hành hạ Nhưng đối với lâm phàm Đây thực sự là một cảm giác sảng khoái Sau khi nỗ lực không ngừng Hàng có thể cảm nhận được bản thân cũng đang dần tiến bộ Được như thế, ai có thể dứt ra nghỉ ngơi chứ Nhất định sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ Qua trình đường như người nằm đó Dường mắt lắng nghe Tùy lão tả đã bị phế Nhưng kiến thức vẫn còn nguyên trong đầu tiểu tử này đúng là đã luyện tứ hấp trưởng đến một cảnh giới cao thầm lại còn liên tục luyện không gián đoạn quả thực khiến lão tàng nghẹn họng trố mắt ai có thể chăm chỉ tới mức này chứ quả đúng là một gã điên hoàn toàn không quan tâm thân thể có mệt mỏi hay chăng liên tục tù luyện như thế là hành vi tổn hại thân thể nhưng cực hạn của thân thể con người là vô tận chỉ tiếc loại cực hạn này rất khó đạt tới Trầm tình huống đã gần đạt đến cước hạn Không chỉ thân thể chuyển đến tín hiệu mệt mỏi Mà cả ý chí, não bộ cũng sẽ bị rơi vào trạng thái đình công Lúc đó con người rất khó lòng kiên trì làm tiếp Hai hôm sau Hệ thống nhắc nhở từ hấp trưởng viên mãn Hệ thống nhắc nhở phát động bạo kích cấp 35 lần Nhận được điểm vạn năng cộng 35 Tăng cảnh giới tiêu hào 200 điểm vạn năng Ngay lập tức, quá trình đường phát hiện khí thế của tiểu tử này đột nhiên biến hòa rõ ràng, tình khí thần đều tăng mạnh. Đây là đột phá. Ánh mắt ẩn dưới lớp tóc đen bẩn thỉu thoáng lóe lên khiếp sợ. Kiểm tra thông tin. Lâm Phàm, mị lực 80 100. Cảnh giới đoán khí tầng 7 không trên 260, thiền phú thượng đẳng không trên 1.000, võ kỹ đại lực nghiêu ma quyền phiền mãn, tối tình tùy ảnh thối phiền mãn. tử hấp thượng viên mãn. Điểm vạn năng, bà ba điểm. kinh khí trong cơ thể Lâm Phàm đã hùng hậu lên rất nhiều, có thể xuyên qua sắt đá, nếu sau này gặp phải loại cao thủ như Tào Hạc, có thể một quyền đấm xuyên đối thủ, đập nát nội tạng, nháy mắt giết chết. Quách gia, từ đôi mắt ông cô giấu đi, ta có thể thấy được sự khiếp sợ. Đúng vậy, đúng như ông nghĩ, vừa rồi ta đã đột phá cảnh giới. Lâm phàm cười, nhấc bát trà trên bàn, ưng ực uống cạn. Hiện tại hợp tác còn có tác dụng. Hy vọng mà ông muốn thấy, ta đã cho ông thấy. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Hắn biết sự đột phá cảnh giới vừa rồi đúng là đã mang đến một tiền hy vọng cho quá trình đường. Chỉ có điều lão ta vẫn không nói lời nào. Hắn cũng chẳng còn cách gì. Cứ tiếp tục thể hiện thôi vậy. Giống như trước đây đã nói, có người làm bạn, quá trình tù luyện cũng trở nên không quá buồn khổ nữa. Lâm Phạm đứng trên sàn thuyền Nhìn về phía thành thiên cựu xa xa Chuyến đi lần này đã kéo dài được một khoảng thời gian Thù hoạch cũng không tồi Mà thành quả lớn nhất chính là hắn đã bắt được Quách chính đường từ thành Hà Tân về Dù Lâm Phạm vẫn chưa thù phục được lão quách Nhưng hắn cũng không vội Sớm muộn gì cũng sẽ là người của hắn Ngô Tuấn Người phải người để canh chừng lão ăn mày đó Nếu thầy lão tỉnh lại Thì cứ trực tiếp đánh ngất xỉu. Lúc Lâm Phạm đi ra Hắn đã đánh ngất và trói chặt quách chính đường Ta biết rồi. Ngô Tuấn không biết tên ăn mày đó có gì tốt, nhưng bởi vì Lâm Huỳnh đã cằn dặn, nên hắn ta cứ thế mà làm theo. Thuyền hàng chuẩn bị cập bến, trường quản giáo đang đứng đợi. Khi nhìn thấy con thuyền đã về tới nơi thì trên mặt không khỏi nợ nụ cười. Lâm Phạm dẫn theo đoàn người bước xuống thuyền, đi tới đối diện trường quản giáo, ông Quyền nói. Trường quản giáo, may mắn không làm nhục sứ mệnh, bọn ta đã trở về an toàn. Tốt, an toàn là được rồi. Tây môn thôi đâu. Trường quản giáo không thấy bóng dáng tây môn thôi đâu thì vô cùng nghi vấn. Lầm phàm tết núi trả lời. Trên đường đi, bọn ta đã gặp tảo hạc của xa hải bang. Vì bảo vệ thuyền buôn, cuối cùng hắn đã... Không cần phải nói thẳng, ý tứ đã rõ mùn một luôn rồi. Xa hải bang. Trường quản giáo nghe thấy tên của bang hội thì nét mặt có vẻ nghiêm trọng. Sau đó hắn nói tiếp. Có thể vận chuyển hàng hóa một cách an toàn là tốt lắm rồi. Các người về nghỉ ngơi sớm đi Ta sẽ xin bắt tiểu thư bàn thưởng công lao cho các người Đà tạ trương quản giáo Xét theo tình hình hiện tại Có vẻ như trương quản giáo cũng không để ý đến cái chết của Tây Môn Thôi cho lắm Sau khi hỏi qua thì hắn ta cũng chẳng gặng hỏi thêm nhiều Xem ra địa vị của tên nhân viên bảo an đi mướn này trong lòng người khác cũng chẳng đáng là bao Đồng thời, Lâm phàm cũng hiểu được sâu sắc Thật ra bọn họ cũng chẳng khác gì Tây Môn Thôi nếu bản thân hy sinh sợ rằng cái chết đó cũng chỉ là điều được người ta thuận miệng nhắc đến nếu không muốn trở thành một vật hy sinh muốn làm chủ cuộc đời của mình thì phải tu luyện chăm chỉ trường quản giáo xoay người rời đi lâm phàm nhìn theo bóng dáng xa dần của hắn ta nhìn từng thuyền hàn neo đậu trên bến tàu như đang nhìn ngắm một chốn thành thị phồn hoa đầu đầu cũng tràn ngập sự nguy hiểm mạch nước ngầm ở kình lôi mình rất sâu cuộc tranh đấu giữa các vị đời thứ hai cũng đủ để gây chết người Lâm Phạm đi tìm Ngô Tuấn bảo hắn ta ra ngoài tìm cho mình một gian nhà gần bến tàu. Hơn nữa đó là loại nhà có sân để bản thân dùng làm nhà vàng giấu trai. Phủ đệ của bác tiểu thư. Thuyền buôn đã trở về an toàn. Dù không may trên đường đã đụng phải tàu hạc của Sa Hải Bang nhưng cũng đã chuyển nguy thành an. Trường quản giáo báo cáo tình hình. như chuyện Tây môn thổi chết thì hắn ta lại không nói, mà hắn ta cũng chẳng cần phải thông báo việc này. Bớt đi một mối phiền cho bác tiểu thư. Đương nhiên chuyện này có vấn đề. Cơ mà vấn đề cũng không quá lớn. Không cần phải đề tâm. Đạt được mục đích là tốt rồi. xa hại bán. Bác tiểu thư thản nhiên uống một ngụm trà thơm. Ánh mắt nàng hơi ngừng động như đặt suy nghĩ điều gì đó. Dường như là muốn từ chỗ xa Hải bang đoán xem kẻ chủ mưu trong vụ việc lần này là ai. Trường quả giáo im lặng chờ đợi. Mãi cho tới khi bác tiểu thư tiếp tục dò hỏi sự việc. Hắn ta lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đây là vài vị cao thủ mà ta đã tìm cho bát tiểu thư mời tiểu thư xem qua trịnh tam đào đoán khí tầng 6 đào pháp sắc bén thuộc loại người có năng lực đường Yến đoán khí tầng 6 ám khí cực kỳ cao minh. Phan nhạc Sơn đoán khí tầng 7 một mình khổ luyện công phu đào thường bất nhập chỉ cần bát tiểu thư đồng ý ta có thể triệu tập bọn họ tới cho tiểu thư.